Ngày xưa ngày xưa, có vợ chồng Bắc Tiêu Phu Thạch Nghĩa tuổi đã cao mà không có con. Vợ chồng ngày đêm lo buồn, càng ra sức làm việc nghĩa để ông trời cho một mụn con. Quả nhiên về sau, Thạch bà có thai, chưa được bao lâu thì thành ông bệnh nặng qua đời. Thạch bà sinh hạ được một đứa con trai khôi ngô tuấn tú, đặt tên là Thạch Sanh. Sau đó ít năm, Thạch bà cũng mất, kể từ khi đó, Thạch Sanh sống cô cút Trong một túp lều dưới gốc đa, chỉ có một chiếc khố che thân và một chiếc búa đốn củi. Một hôm, có người bán rượu tên là Lý Thông đi ngang qua, ghé lại nghỉ chân, thấy thạch xanh khỏe mạnh lại mồ côi, có thể lợi dụng được, nên Lý Thông bèn đề nghị kết nghĩa anh em. Sau đó, Lý Thông đưa thạch xanh về nhà ở. Bấy giờ trong vùng có một con chằn tinh thường bắt người ăn thịt, quan quân nhiều lần vây đánh, nhưng vì nó có nhiều phép thần thông nên không ai làm gì được. Bên cạnh việc hứa sẽ trao thưởng lớn cho ai giết được Cham Tinh, nhà vua cũng truyền lập miếu thờ và hàng tuần phải nộp cho nó một mạng người. Tuần ấy đến lượt Lý Thông phải đi nộp mình, mẹ con Lý Thông nghe tin hoảng hốt, bản Mưu tính kế đưa Thạch Xanh đi chết thay. Chiều hôm đó Thạch Xanh đi đón củi về, Lý Thông đã giễu rồi bảo: "Hôm nay có việc quan trọng, chiều đành cắt cử anh đi canh miếu thờ, khổ nỗi là anh đã chót cất mẻ rượu, anh sợ bỏ đi canh miếu thì lại hỏng mẻ rượu." Thôi, em chịu khó đi thay anh một đêm nhé." Thạch Xanh vui lòng bảo, "Được, anh cứ ở nhà lo việc đi, em sẽ thay anh ra miếu thờ trông coi." Nửa đêm giữa khu rừng rậm, bỗng gió thổi cây rung, không khí lạnh buốt, con Chân Tinh hiện ra, rơ vuốt, nhe nanh hà hơi tóe lửa, lao tới định ăn thịt Thạch Xanh. Thạch Xanh bình tĩnh, vùng búa đánh nhau với Chân Tinh. Chiến đấu với Chân Tinh rất lâu, cuối cùng Thạch Xanh cũng giết được nó, rồi chặt lấy đầu mang về. Thị Thạch xanh trở về, mẹ con Lý Thông ngỡ là hồn Thạch xanh về báo oán nên quỳ lại khẩn vái. Vì tính tình hiền lành chất phác, Thạch xanh vẫn không hề phát hiện ra âm mưu của mẹ con Lý Thông, nên vui vẻ kể lại câu chuyện giết Chăn Tinh cho mẹ con Lý Thông nghe. Nghe xong, Lý Thông lại nảy ra một âm mưu thâm độc khác, chết rồi, Chăn Tinh là của vua nuôi xưa nay, bây giờ em giết nó thế nào cũng bị vua phạt tội chết. Thôi thế này đi, em mau trốn lại vào rừng đi. Mọi việc cứ để anh ở lại đây tìm cách đối phó, khi nào mọi chuyện êm xuôi, anh sẽ vào rừng tìm em. Nghe lời Lý Thông, Thạch Sanh bỏ trốn về căn liều cũ ở trong rừng, còn Lý Thông thì lên ngay kinh đô cùng với chiếc đầu chằn tinh để báo công. Tưởng Lý Thông lập được công lớn, nhà vua lập tức phong cho Lý Thông chức đô đốc. Tiếp đó, nhà vua mở hội kén chồng cho con gái là công chúa Quỳnh Nga. Hội kén chồng kéo dài hàng tháng, nhưng công chúa không chọn được ai vừa ý đẹp lòng. Một hôm, công chúa đang dạo chơi vườn đào thì một con chim đại bàng khổng lồ khác sa xuống cắp đi. Thấy chim cắp người bay qua, Thạch Sanh Dương cung bắn, đại bàng bị trúng tên vào cánh trái, nó dùng mỏ ngậm tên rút ra rồi bay tiếp về hang ổ. Thạch Sanh lần theo dấu vết máu tìm đến cửa hang đại bàng, chàng đánh dấu cửa hang ác điểu rồi trở lại gốc đa. Nhà vua sai Lý Thông đi tìm công chúa, tìm được thì sẽ được lấy công chúa làm phò mã nối ngôi vua, không tìm được phải chịu tội. Lý Thông vừa mừng vừa lo, y lập kế mở hội hát sướng 10 ngày để nghe ngóng dò la tin tức. Đến ngày thứ 10, biết tin Lý Thông mở hội, Thạch Sanh đến thăm và kể cho Lý Thông nghe việc bắn chim đại bàng. Lý Thông mừng vui khôn xiết, hậu đãi Thạch Sanh và nhờ chàng dẫn đường đến hang đại bàng cứu công chúa. Thạch Xanh dùng thang dây xuống hang gặp công chúa và đưa thuốc mê cho đại bàng uống, công chúa hẹn ước kết duyên cùng Thạch Xanh, rồi Thạch Xanh buộc dây đưa nàng lên mặt đất. Lý Thông sai quân lính đưa công chúa lên kiệu rước về cung, còn y nói dối là ở lại đánh nhau với quái vật. Sau đó, Lý Thông đã dùng đá lấp kín cửa hang và trở về triều đình mạo nhận công trạng. Không thấy Thạch Xanh trở về, công chúa buồn thương rầu rĩ và bật căm không hé môi nói nửa lời. Nhà vua buồn bã, lý thông cầu đảo thuốc thang khắp nơi đều vô hiệu, việc tổ chức cưới xin phải đình hoãn. Hết liều thuốc mê, đại bàng tỉnh dậy, hóa phép thần thông hãm hại Thạch Xanh. Trương Dũng sĩ mặt đỏ mày xanh đã dám cả gan phá nhà cướp vợ của nó. Thạch Xanh dùng tài võ nghệ và phép thần thông của mình tiêu diệt độc đại bàng. Nhìn lên cửa hang kín bưng không còn một khe hở, Thạch Xanh dạo khắp hang động của đại bàng và gặp thái tử con vua thủy tề. đang bị yêu quái nhốt trong củi sắt, Thạch Xanh phá tan củi sắt, giải thoát cho thái tử. Thái tử mời Thạch Xanh về thủy tề gặp vua cha. Vua Thủy Tề cảm ơn và hậu đãi chàng. Trong thời gian lưu lại thủy cung, một hôm Thạch Xanh đang cùng thái tử dạo chơi thì một con hồ tinh xuất hiện, biến thành một cô gái xinh đẹp để cám dỗ mê hoặc hại chàng. Thạch Xanh bắt nó về hiện nguyên hình là một con cáo chín đuôi và hóa phép giam nó lại. Vua Thủy Tề mời Thạch Sanh ở lại Thủy cung và sẽ phong chức tước cho chàng, nhưng Thạch Sanh từ chối. Vua Thủy Tề tặng Thạch Sanh một cây đàn thần và sai sứ giả rẽ nước đưa chàng trở lại Trần gian. Thạch Sanh lại về với gốc đa xưa. Vắng bóng Thạch Sanh, cây đa buồn ủ ê, khi Thạch Sanh trở về, cây đa lại xanh tươi như cũ. Hồn hai con quái vật bị Thạch Sanh giết Trần Tinh và Đại Bàng gặp nhau tìm cách hãm hại Thạch Xanh, chúng vào kho châu báu của nhà vua, lấy các vàng bạc ném vào gốc đa nơi Thạch Xanh ở. Quân lính nhà vua bắt Thạch Xanh tống ngục. Nhà vua giao cho Lý Thông xử tội. Lý Thông khép Thạch Xanh vào tội tử hình để bịt đầu mối. Trong lúc bị giam trong ngục chờ hành hình, Thạch Xanh đem đàn ra gảy. Cây đàn thần vang lên tiếng tơ, tiếng trúc, cung thảm cung sầu. Cung thì kể tội Lý Thông vong ân bạc nghĩa cướp công Thạch Sanh, cung thì trách nàng công chúa sai lời hẹn ước dưới hang. Nghe tiếng đàn, công chúa bừng tỉnh dậy, cười cười nói nói. Nhà vua vui mừng nghe công chúa nói rõ ngọn ngành, lập tức nhà vua ra lệnh tha cho Thạch Sanh và bắt Lý Thông tống ngục. Tiếp đó, vua làm lễ thành hôn cho Thạch Sanh cùng với công chúa và truyền ngôi cho Thạch Sanh. Bùa sao toan quyền cho Thạch Xanh xử tội Lý Thông. Thạch Xanh tha tội cho Lý Thông, cho mẹ con họ Lý về quê quán làm ăn. Nhưng về giữa đường, trời nổi sóng gió, mẹ con Lý Thông bạc ác bị sét đánh chết. Lý Thông hóa thành con bọ hung, suốt đời chui rúc nơi bẩn thỉu. Biết tin Thạch Xanh kết duyên với công chúa Quỳnh Nga và lên ngôi trị vì thiên hạ, Các hoàng tử công hầu của 18 nước chư hầu, những người đã từng kéo đến cầu hôn công chúa không được, vô cùng ghen tức, họ kéo quân đến gây sự với Thạch Sanh và công chúa. Thạch Sanh cùng công chúa ra tiếp đãi họ một cách rất tử tế. Tiếng đàn thần của Thạch Sanh, phân rõ lẽ thiệt hơn phải trái, làm cho quân sĩ các nước chư hầu mềm lòng nản chí. Kẻ nhớ mẹ nhớ cha, người thương con nhớ vợ, ai cũng muốn về vàng ngại việc binh đao. Cuối cùng, các nước chư hầu đều thuận lui binh. Thạch Sanh mời họ ăn cơm, chàng có nhiêu cơm thần nhỏ bé, nhưng sới bao nhiêu bát, cơm vẫn đầy lên như cũ, khiến cho các nước chư hầu càng thêm kính phục.